Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc Kim Thành. Ra bên ngoài, Khải mới buông tay cô ra, mọi hành động vừa rồi của anh trông quá đỗi bình thường, duy chỉ có cô là người đỏ mặt. Cô lén xoa cổ tay mình khẽ gọi, "Sếp Khải, có chuyện gì?" Vừa rồi, à, anh lại nắm tay cô, cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng không rụt tay lại. Thế này sao? Nhưng mà giữa chúng ta Đi ăn không? Anh nắm tay cô đi dọc một quãng đường, ghé lại quán ăn đêm ở phía trước. Bàn ghế có chút đơn sơ, nhưng anh không chê bai, còn kéo cô ngồi xuống. Em thích ăn gì thì gọi đi. Làm anh nhìn sơ qua menu, tùy ý gọi một vài món nướng đơn giản. Cô chủ quán nhiệt tình lấy ống đũa cho hai người, rồi giúp chồng mau làm thức ăn. Quán chỉ lác đác vài người, nhưng hương thơm không thể chê vào đâu được. Cô ngồi nhìn anh đang chăm chú lau sạch đũa, bàn tay vẫn còn hơi ấm. Nếu bây giờ mà đưa lên mũi người nhẹ, có thể ngửi được mùi hương nam tính của anh. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng trái tim của cô kể từ lúc được anh nắm tay đã sớm dao động. "Ăn đi." Khải nhắc nhở, cô sực tỉnh thì chợt nhận ra món ăn đã được mang lên. Anh cắt nhỏ con mực nướng rồi gắp bỏ vào bát của cô, sau đó mới ăn. Hương vị khá ngon và tươi, làm anh ăn vài miếng rồi gác đũa, chẳng có tâm trạng nào mà ăn tiếp. Anh ngước nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Thắc mắc về sao, tôi lại nắm tay em mà. Sau này xếp nên chú ý một chút, để người ta nhìn thấy sẽ không hay. Không phải em không nỡ rút tay ra sao? Vì vì anh nắm quá chặt. Em ăn nữa không? Không. Anh rút ví thanh toán rồi cả hai rời khỏi quán ăn. Làm anh không muốn câu chuyện vừa rồi lại kết thúc một cách qua loa như vậy. Điều cô muốn là làm rõ việc anh nắm tay mình. Anh chưa giải thích cho tôi nghe. Giải thích gì cơ? Tại sao lại nắm tay tôi? Anh đưa tay búng trán cô một cái, khom người để chiều cao cả hai bằng nhau. "Tôi thích em, được không nhỉ?" "Anh thích tôi từ khi nào?" "Rất lâu rồi, đừng đùa, chúng ta quen biết được bao lâu cơ chứ?" "Không tin tôi à?" Cô lắc đầu, lơ đãng nhìn dòng xe cộ bên đường, Khải đưa tay chạm lên vết xẹo ở cánh tay trái của cô. "Em không nhớ vết xẹo này, từ đâu mà có à?" "Chuyện xảy ra khi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ mình bị ngã hay sao ấy." "Em bị một con chó làm ngã nên mới bị thương." Hình như lúc đó tôi cho người ta cái đùi gà, còn nhớ gì nữa không? Hình như anh ấy sống ở cô nhi viện gần nhà cũ của bố mẹ nuôi tôi. Đúng rồi. Đừng nói, anh là người đó nhá. Anh ngật đầu, nắm tay cô băng qua đường. Bầu trời đêm nay có đầy các vì sao lấp lánh, giống hệt đôi mắt của cô vậy. Cái đùi gà đó rất ngon, đó là hương vị mà không bao giờ tôi quên, bé con à. Cô quên mất tay mình vẫn được anh nắm, cô liên thuyên hỏi anh có phải đó là sự thật. Mãi cho đến khi quay về bữa tiệc ông Việt thắc mắc hai người đã đi đâu nhưng không hỏi gì. Về đến khách sạn, điều mà Lam Anh không ngờ đến là gặp gia đình bố mẹ nuôi ở đây. Ông hùng ngồi cô lại tươi cười hỏi Han, sao con lại ở đây? Con đi công tác ạ? Bố mẹ và Kiệt đến đây du lịch sao? Đúng vậy, công nhận ở đây đẹp thật đấy, đồ ăn cũng rất ngon. Cô nhìn cách ăn mặc của ba người, xem ra cuộc sống gần đây rất tốt. Kiệt thì vẫn vậy, vẫn nghênh mặt với cô. Này chị, làm con nhà giàu sướng lắm nhỉ? Trên người toàn là đồ đắt tiền thôi, đều là bố mẹ chỉ mua cho, phải phải." Bà Thủy nói qua loa vài câu rồi dụ chồng và con trai đi ăn đêm. Làm anh khách sáo chào tạm biệt rồi trở về phòng của mình. Vừa mới tắm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô mở cửa kinh ngạc nhìn thấy đang ôm máy tính với giấy tờ. "Em rảnh không? Làm giúp tôi vài thứ, được, anh vào trong đi." Cái đồng hồ được trang trí tối giản trên tường chỉ vào con số 10. Đa số lúc này mọi người đều đi ngủ. Vậy mà cô và anh lại mở máy tính làm việc. Làm anh đun sôi nước pha hai cốc cà phê, hơi nóng tỏa ra mang theo mùi hương đậm đà bay khắp phòng. Cô búi tóc lên cao tập trung làm việc. Suốt quá trình hai người chỉ trao đổi vài câu, còn lại thì ai lo việc nấy. Cô giúp anh gõ văn bản, còn anh thì duyệt giúp mấy cái văn kiện. Ấy thế mà đã đến 12 giờ đêm mới xong việc. Cô cảm thấy có chút đói bụng bèn đưa ra đề nghị: "Đi ăn đêm không sếp?" "Đi." Hai người dắt tay nhau rời khỏi khách sạn, dự định tìm một quán ăn đêm ở gần đó, nhưng đã 12 giờ đêm, đa số mấy quán ăn đều đóng cửa, tìm mãi mới thấy được một quán. Ăn xong, hai người quay về khách sạn. Câu nói tôi thích em của Khải khiến mối quan hệ giữa anh và cô gần nhau hơn. Dù cô ngại ngùng, không nói rõ cảm xúc của mình, nhưng cái cách cô không từ chối nắm tay của anh đã chứng minh tất cả. Mất thêm 2 ngày mới bàn giao xong việc, ngay sau đó mọi người quay trở về thành phố Châu An. về đến nhà lúc 8 giờ tối, làm anh thấy bố mẹ đang ngồi đọc sách uống trà ở tròi nghỉ mát, bèn chạy đến đó, trên tay xách mấy túi quả, đưa cho ông tiến một túi và Vân một túi. "Bố, mẹ, con có quà tặng hai người đây. Đi công tác có vất vả không con?" "Không ạ, con còn học hỏi được thêm rất nhiều kinh nghiệm. Hay là về công ty nhà mình làm việc đi, thuận tiện hơn nhiều, được đấy. Năng lực của con cho đủ tốt, cứ để con làm trợ lý để học hỏi thêm kinh nghiệm đi ạ. Có hay đứa con gái" mà đứa nào cũng chạy sang công ty khác làm việc, đúng thật là, hẹn, thôi con về phòng trước nhé, đi đi con. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của hoa giáng hương, vài cánh hoa rơi xuống mặt đất, vô tình đậu trên vai của Lam Anh. Cô lên lầu gõ cửa phòng của Ngọc, cô ấy mở cửa với biểu cảm không mấy chào đón. Có chuyện gì? Em có quà tặng chị, cảm ơn. Ngọc nhận lấy rồi lập tức đóng cửa lại, Lam Anh nhún vai hai cái, biết đến khi nào mới bỏ được thành kiến trong lòng chị gái đây. Hôm sau là chủ nhật, nên Lam Anh cùng với gia đình đi đánh golf. Ông Việt, bà Mai cùng Khải cũng có mặt. Hôm nay áo của anh và cô đều trùng màu với nhau. Hai người đứng cạnh nhau giữa sân cỏ nhân tạo, cứ tưởng như là một đôi vậy. Cô được anh chỉ dạy mấy điều cơ bản khi đánh golf nên đánh khá ổn, chỉ là đường bóng không được đẹp cho lắm. Bà Vân với bà Mai che ô đứng cạnh đó, so với việc đánh golf thế này, hai bà ấy lại thích đi spa chăm sóc da hơn. Nắng lên cao, nhiệt độ có chút gay gắt hơn. Ngọc Quỳnh không muốn ở đây nữa nên xin phép bố mẹ rời đi trước. Lam Anh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô ấy, trong lòng không hiểu sao hơi buồn. Trưa đó, mọi người ăn uống ở một nhà hàng khách sạn 5 sao sang trọng, trên bàn ăn toàn nói với nhau mấy lời khách khí, duy chỉ có ông Tiến và ông Việt đùa giỡn mấy lời. Khải ngồi cạnh Lam Anh, nói khẽ vào tai cô, "Tối nay em có rảnh không?" "Rảnh ạ." "Vậy tối sang đón em đi chơi." "Vâng." Bảo Vân lén nhìn hai người, môi nở một nụ cười vui vẻ. Tối đó, Lam Anh mặc một chiếc váy xinh, trang điểm nhẹ nhàng, hôm trước anh thổ lộ tình cảm với cô, tối nay cô muốn đáp lại lời thổ lộ ấy một cách chân thành nhất. Khi cô vừa ra khỏi cửa nhà thì đã thấy xe của Khải ở trước cổng, còn có Ngọc ở đó, cô đã chứng kiến cảnh tượng khiến bản thân phải lùi lại hai bước. Không biết hai người đang nói gì đó, cả người của Ngọc dựa vào anh, cô ấy còn vịn lấy cánh tay rắn chắc của anh, cô vội vàng núp sau cánh cửa, tránh để bị nhìn thấy. Tay khẽ siết lấy quai túi xách. Rất nhanh, làm anh nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc bước vào đứng lại khi thấy cô. Sao em lại ở đây? Em ra ngoài một lát, vậy sao? À, mà chị muốn nhắc em một chút. Vâng, chị nói đi. Những thứ không thuộc về em thì có dùng cách nào cũng không đoạt được. Nhìn bên ngoài có thể gây chút ảo tưởng, nhưng trong tâm thì khó đoán thật giả. Thế thôi, em đi chơi vui vẻ nhé. Sinh đấy, lúc về mua giúp chị ly trà sữa, ít ngọt nhé. Nói xong, cô ấy sải bước lên lầu, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ. Lâm Anh bần thần, liệu cảnh tượng mình vừa thấy với lời nói của Ngọc có phải là sự thật? Điện thoại cô đổ chuông, không cần đoán là biết người gọi đến là ai. Cô hít một hơi thật sâu, ung um dung bước ra ngoài. "Tôi đây." Khải Ga Lăng mở cửa giúp cô, anh lái xe đi qua mấy con đường đến một nhà hàng mang phong cách cổ điển. Anh mời cô ăn tối, nói vài chuyện liên quan đến công việc. là Mạnh không thể tập trung nổi, đầu óc chỉ nghĩ về cảnh tượng lúc nãy. Khải và Ngọc quen biết từ lâu, liệu cô có phải là người ngáng chân hai người ấy? Em không khỏe à? Không ạ, tối nay em có vẻ lảng tránh, không thích nói chuyện với tôi sao? Lúc nãy tôi thấy chị Ngọc từ ngoài cổng đi vào, anh gặp chị ấy chứ? Ừ, nói một chút về công việc, không còn gì khác sao? Em hy vọng còn có chuyện gì khác. Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Ăn tối xong, Khải muốn đưa cô đi dạo một lát. Nhưng Viễn Cớ hôm nay hơi mệt nên về sớm. Ngồi trong xe mà biết bao suy nghĩ quét qua tâm trí, làm anh chán nản nhìn dòng xe cộ ở bên ngoài. Anh cho xe chạy chậm lại, cất giọng trầm thấp. "Lúc đó em đã thấy những gì? Có việc gì không muốn để tôi nhìn thấy sao?" "Đúng là có thật, nhưng tôi không muốn em suy nghĩ linh tinh thôi. Nếu anh và chị Ngọc có gì đó, hà cớ gì còn trêu đùa tình cảm của tôi? Chỉ có em bị ngã nên tôi đỡ giúp thôi." Với tôi và cô ấy không có bất cứ điều gì mờ ám. Có nói thì anh cũng đừng áp sát như vậy. Tôi nói rõ như thế, em còn ghen không? Tôi không có ghen. Xem này, trên trán viết rõ thế mà bảo không nghe à?" Khải bất ngờ đỡ lấy gáy cô kéo đến, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng chạm vào môi cô. Làm anh mở to mắt, muốn lấy tay đẩy anh ra nhưng bị túm lấy, tiếng nấc yếu ớt vang lên trong không gian chật hẹp. Anh bị âm thanh đó làm cho tê dại. Nụ hôn trở nên mạnh mẽ. Cô quên mất vài thở, không khí trong lồng ngực như bị khai rút sạch. Nụ hôn dần trở nên ướt át, làm anh mềm nhũn cả người mặt đỏ ửng. Cảm xúc kỳ lạ và tê dại bủa vây tâm trí, cả cơ thể nóng bừng lên một cách kỳ lạ. "Tôi thích em, không có chuyện lén lút trêu đùa tình cảm của em, nghe rõ chưa?" Làm anh thở hổn hển, cô gật đầu. Anh ngồi lại chỉnh tề, tiếp tục lái xe. "Vừa rồi hơi mất kiềm chế, xin lỗi em nhé." Đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người rạo rực một cách khó hiểu, nụ hôn vừa rồi của anh vừa nhiệt tình lại cuồng dã, đánh bay những suy nghĩ không hay trước đó. Cô vuốt ngực, giọng nói run run, "Hôn cũng đã hôn, chúng ta có nên xác định mối quan hệ không?" Sau này nhờ bạn gái chiếu cố, tất nhiên rồi. Hai người ghé mua trà sữa rồi mới về nhà, chiếc Rolls-Royce của Khải dừng trước cổng nhà, trước khi cô bước xuống xe, anh đột ngột kéo tay cô lại. hôn một cái đi. Chưa đời cô đồng ý hay không, anh chồm người qua hôn cô một cái thật kêu rồi bảo, "Vào nhà đi, khi nào về đến anh sẽ gọi cho em." Lâm Anh mang ly trà sữa gõ cửa phòng của Ngọc, cô ấy mở cửa rồi nhận lấy, nhìn cô cười, "Đi chơi vui chứ?" "Vui à?" Cô ấy bĩu môi một cái, nói cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Về phòng mình, cô mở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, tối nay ông Tín và Bảo Vân đi ăn tiệc vẫn chưa về. Cây giáng hương đong đưa trong gió, mùi thơm nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng của cô. Trăng đã treo cao, mấy bông hoa như được phủ một lớp sương bạc kỳ ảo. Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn một lúc lâu rồi mới tẩy trang. Khải về đến nhà thật sự gọi cho cô, cô vui vẻ thêm vào trái tim đằng sau tử xếp mà mình đã lưu trong danh bạ. Anh dặn cô ngủ sớm, dặn cô nhớ đắp chăn kẻo lạnh, dặn cô mở điều hòa vừa phải thôi. Cô nằm trên giường nói chuyện với anh một hồi mới tắt máy. Vừa lúc đó cô nghe thấy tiếng xe dưới nhà, có lẽ bố mẹ cũng đã về. Trong màn đêm, ngoài đường tiếng xe cộ vẫn thỉnh thoảng vang lên, âm thanh của phố xá về đêm xé toạc không gian ảm đạm. Làm anh ngồi bên cửa sổ cao, ngắm sao, tinh tú lấp lánh trên trời gợi bao tâm trạng. Cô thao thức vì niềm hân hoan trong lòng, vì sao xuyên, vì cảm xúc cháy bỏng. Cô thở dài, đóng cửa sổ lại rồi lên giường đi ngủ. 9 giờ sáng ở công ty Vĩnh Hoàng Làm anh theo chân khải rời khỏi phòng họp Cô ôm sấp tài liệu trên tay Vừa đi vừa nghe anh dặn dò những việc cần gấp rút hoàn thành Trong sáng ngày hôm nay Khoa đi bên cạnh đã sớm vạch sẵn lịch trình Vừa nói vừa xử lý việc trên iPad Vô cùng bận rộn Mọi người chia nhau ra làm việc Nếu hoàn thành sớm thì không cần phải tăng ca Trong lúc làm anh vùi đầu vào máy tính Thì điện thoại cô đổ chuông Cô câu mày những cái tên đang hiển thị trên màn hình Ấn nghe Có việc gì không kiệt Bố mẹ bảo tối nay chị có rảnh thì về nhà ăn cơm một bữa, nếu tối nay không tăng ca thì chị sẽ đến. Được, lát gửi địa chỉ nhà mới cho chị. Tắt máy, cô nghĩ là họ sẽ không đòi tiền mình nữa đâu, vừa rồi ông Tín có cho họ một khoản, chắc lại muốn nhờ vả gì đây. Công việc hoàn thành sớm hơn mong đợi, làm anh tan làm trước khai, tự bắt xe đến nhà mới của bố mẹ nuôi. Bây giờ họ ở trong một căn hộ cao cấp, đi thang máy lên vài tầng đã đến. Cô ấn chuông cửa, bà thủy nhiệt tình tiếp đón. Ô chào Con đến rồi à, vào nhà ngồi đi. Vâng, con vừa tan làm liền đến đây. Hở có mệt không, để mẹ rót nước cho nhá. Cảm ơn mẹ. Căn nhà hiện đại và khá rộng. Cô thấy ông Hùng đang dọn cơm, còn Kiệt thì vắt chéo chân ngồi xem TV. Mấy ngày qua sống vùng sương sương, không biết đã tìm được công việc chưa. Lam Anh, Kiệt, qua đây ăn cơm đi. Sáng nay mẹ con đi chợ, mua được ít đồ ăn ngon nên gọi con về ăn. Tuy bữa cơm này không thể so sánh được với nhà bên đó nhưng cũng ổn. Nhìn ngon lắm. Được rồi, bà mau ăn thôi kẻo nguội Bố mẹ và em dạo này sống tốt chứ Tốt lắm, công nhận bố ruột con rất hào phóng Cùng tay là mua nhà mới với một khoản tiền Vâng ạ Nghe nói công ty nội thất Thiên Hà là của nhà con à Đúng vậy Con xem trong đó có chỗ chống nào Giới thiệu cho Kiệt và làm được không Cô chưa đến Thiên Hà bao giờ Càng không biết ở đó thiếu nhân lực nào Nếu muốn nhở vào sao không trực tiếp hỏi bố mẹ ruột cô Gọi cô đến đây có ích gì Con vẫn làm việc ở Vĩnh Hoàng nên chuyện ở thiên hà không thể can thiệp vào được đâu, tuy không làm ở đó nhưng có nói một tiếng là được mà. Vậy để con hỏi ý kiến bố mẹ con một chút. Ấy, bố mẹ con trăm công nghìn việc, đừng vì chuyện này mà làm phiền đến họ, con là con gái nhà đó, đến phòng nhân sự nói một tiếng là ổn rồi. Em có ý kiến gì về chuyện này? Em nghe theo mẹ, suốt ngày chỉ nghĩ cách đi cửa sau thì làm sao mà khá lên nổi, em cứ nộp hồ sơ vào và đi phỏng vấn đi, với năng lực của em thì không đến nỗi đâu. Không đợi cho bà Thủy thuyết phục thêm lần nào nữa, cô chào tạm biệt rồi ra về. Trong căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, cô chỉ được mời đến khi họ cần giúp điều gì đó thôi. Vì tình, vì nghĩa, cô mới có mặt ở đấy, chứ lời đề nghị vô lý đó không thể giúp được. 11 giờ đêm, Lâm Anh bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô vội vàng mở cửa chạy ra thì thấy Ngọc đang ủ dũ ngồi trước phòng, liền vội đến bên cạnh dìu cô ấy đứng lên. "Chị uống say à?" Ngọc nhấc lên rồi ấn mặt khẩu Cô lập tức dìu chị gái vào phòng, lấy túi rác để sang một bên, chị uống nhiều thế, vui vẻ với bạn một chút, đừng nói cho bố mẹ biết nhé, để em pha trà giải rượu giúp chị. Không cần, chị đừng khóa cửa đó. Với sự dịu dàng của Lâm Anh, cô không thể ghét bỏ chị gái của mình được, nhìn chị ấy say bí tỉ nằm trên giường, cô thật sự có hơi lo lắng. Một lúc sau mang trà giải rượu lên phòng, cũng may là Ngọc không đóng cửa lại, cô thấy cô ấy nằm bẹp trên giường, quần áo không thay. cũng chẳng thèm tẩy trăng, cô đến cạnh giường vỗ nhẹ vào tay cô ấy, "Chị, uống một ngụm cho tỉnh táo." "Đã bảo không cần, em Ly thế, không uống thì sáng dậy đau đầu lắm đấy." Ngọc đang say nên chẳng có bao nhiêu sức lực, vì thế bị Lam Anh đỡ ngồi dậy, cô cứng rắn bưng cốc trà đến trước mặt, cô ấy chỉ đánh nhấp vài ngụm, "Được chưa? Mau về phòng đi. Như vậy sẽ không đau đầu nữa, chị ngủ ngon nhé, em về phòng đây." Giả nhân giả nghĩa, "Em là em gái ruột của chị." Dù có thế nào thì điều này sẽ không thay đổi được, thay vì ghét em, sao chị không chịu mở lòng ra? Phiền phức quá, em về phòng của mình đi. Chỉ đừng tưởng em không biết, chuyện chị đã làm trong bữa tiệc chào đón em về nhà, chính chị là người khóa cửa phòng vệ sinh và tạt nước, đúng chứ? Đừng có đổ tội cho chị, chị không làm. Được, coi như em nói nhầm, nhưng mà chúng ta là chị em, phải làm thế nào thì chị mới thôi ghét em đây? Chỉ cần em tránh xa Khải Ngày tức khắc, chị sẽ đối tốt với em Xin lỗi chị, em không thể làm được Vậy thì ra khỏi phòng chị ngay Đừng ở đây nói luyên thuyên nữa Khải là mẫu người đàn ông ưu tú Được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ Có lẽ em cũng không là ngoại lệ Nhưng mà chị sẽ không nhường em đâu Năng lực của chị sẽ chứng minh cho em thấy Người anh ấy nên chọn là ai Chị, em và anh ấy ra ngoài Chị muốn đi ngủ Cửa bị đóng sầm lại Lam Anh nhún vai hai cái rồi về phòng mình. Mùi hương của hoa giáng hương quanh quẩn đâu đó trong không khí vô cùng dễ chịu. Sáng hôm sau, Lam Anh vẫn đi làm như thường lệ. Hôm nay cô mặc một set váy màu trắng khá đơn giản, nhưng giá cả không hề rẻ một chút nào. Khải gọi cô sang phòng làm việc của anh, đưa cho cô một cái USB màu đen. "Nhờ em mang cái này đến cho bố anh, ông ấy ở tầng trên đó." "Vâng, em đi ngay." Lam Anh định ấn thang máy nhưng chắc phải đợi khá lâu. Dù sao cũng có một tầng nên leo bộ lên cho nhanh. Khi vừa bước qua lối rẽ thì cô bị ai đó bất ngờ ập đến, chưa kịp nhận ra người này là ai thì mắt mũi miệng bị bịt kín, một mùi cay cay xộc vào khí quản, làm anh nhanh chóng lùim đi trong khu vực không có camera này. Trong phòng làm việc của Khải, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, anh đứng bên cửa kính, hàng chân mày cau chặt nhìn xuống đường phố bên dưới, giọng nói ẩn chứa đầy sự giận dữ. Tìm được Lam Anh chưa?" Thưa giám đốc, vừa rồi cô ấy đi vào lối cầu thang bộ. Cầu thang bộ chỉ lắp vài cái camera, trùng hợp là đoạn đi lên tầng trên nằm trong phạm vi đó. Vừa mấy giây thôi bạn gái vô duyên vô cớ biến mất, chắc chắn vẫn còn trong công ty này. Huy động vài người tìm khắp các phòng gần với lối cầu thang bộ, nhanh đi." Vâng." Vừa cúp máy thì lại có điện thoại gọi đến, ông Việt tỏ vẻ sốt ruột, liên tục nhắc nhở trong điện thoại. Trong cái USB đó chứa tài liệu quan trọng liên quan đến việc đàm phán ngày mai, Khải bố hy vọng con sẽ xử lý ổn thỏa. Con biết rồi." Cúp máy, Khải chạy như bay đi về hướng cầu thang bộ lên tầng trên, anh đi về phía mấy căn phòng để trống, cùng lắm bên trong đựng bàn ghế và tủ. Lối rẽ từ cầu thang này không có camera, bên cạnh có 3 căn phòng, cửa đóng im ỉm. Anh bước đến căn phòng đầu tiên, vặn tay nắm cửa nhưng không mở được. Tiếng bước chân trầm ổn nện xuống sàn nhà, anh lần lượt mở cửa từng cánh. nhưng nó đã bị khóa chặt. Khải gọi một cuộc điện thoại cho người mang chìa khóa lên đây. 5 phút sau, khoa mới lên đến nơi, sau khi mở lần lượt ba cánh cửa thì anh bước vào trong. Đèn được bật sáng, căn phòng thứ nhất chẳng có gì. Anh nghe tiếng hô của khoa từ bên ngoài rằng căn phòng thứ hai cũng không có ai, vậy căn còn lại. Khải chạy nhanh đến căn phòng cuối, không hiểu sao đèn ở đây không sáng, nơi này là một mảnh tối om. Anh lấy điện thoại mở đèn flash lên. bên trong chất đầy bộ bàn ghế chưa sử dụng. Nhìn kỹ một lượt, xem xét mấy góc bàn cuối cùng, khai phát hiện Lam Anh nằm ngất trong góc, cả người cô mềm oặt, dù có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh. Khoa, tôi đưa cô ấy đến viện, cậu ở đây soát thật kỹ xem OSB ở đâu. Vâng. Anh bế cô trên tay, cả người cô nhẹ bẫng, khiến anh không thấy nặng chút nào. Thang máy chạy thẳng xuống hầm đỗ xe, chiếc Rolls-Royce như xé gió chạy thẳng ra đường, hướng về phía bệnh viện. Lam Anh được chẩn đoán là hít phải một lượng thuốc mê khá nhiều, ngoài ra không có bất kỳ chấn thương nào cả. Khải ngồi cạnh giường bệnh, nghe khoa báo cáo trong điện thoại. "Giám đốc, không thấy tung tích chiếc USB đầu hết, điều tra một lượt xem mai có hành vi đáng ngờ trong thời gian gần đây." "Tôi biết rồi." Lam Anh vẫn chưa tỉnh, anh nhìn đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là 12 giờ trưa. Đợi cho đến khi ông Tín Bảo Vân đến bệnh viện chăm sóc cho cô thì anh mới yên tâm rời khỏi. Anh gấp rút điều tra mọi việc, xem kỹ camera một cách cẩn thận, cuối cùng tìm ra một chút manh mối. Những tài liệu quan trọng đó đều do một tay anh phụ trách, thời gian đàm phán không lâu nữa sẽ diễn ra, nếu viết lại một bản khác sợ sẽ không kịp. Theo như những gì điều tra, người khả nghi nhất chính là Đạt, thư ký cũ của Khải. Anh cho người tìm kiếm tung tích của Đạt nhưng không thể tìm thấy, giống như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Số điện thoại cũng không liên lạc được. Mở rộng phạm vi tìm kiếm trên những con đường mà đạt có thể đi qua, nhưng chẳng có gì tiến triển. Không thể ngồi đợi như thế này mãi được, Khải bắt đầu ngồi viết lại từ đầu phương án đó, các khớp ngón tay của anh mỏi nhừ nhưng không có dấu hiệu ngừng lại. Hai tiếng trôi qua, công cuộc tìm kiếm đạt không có chút manh mối nào nữa. Hoa trở về công ty, ngỏ ý muốn giúp anh. "Sếp, cần tôi phụ giúp một tay không?" "Không cần, nếu cậu làm sẽ khiến tôi rối thêm đấy." Tôi thấy Lam Anh từng cùng sếp viết đó. Cô ấy chỉ phụ trách mấy hạng mục nhỏ, nhưng cô ấy sẽ đỡ được phần nào và giúp tôi cốc cà phê. Được. Trong lúc Khoa đi pha cà phê, cửa phòng làm việc của Khải mở ra, làm anh thở dồn dập ôm máy tính, chạy đến ngồi kế bên anh gấp gáp nói: "Em giúp anh viết mấy hạng mục." "Sao em lại ở đây?" "Em nghe bố mẹ nói rồi, bác Việt đang cố gắng lùi ngày đàm phán từ ngày mai sang ngày mốt, mất USB một phần là lỗi do em, vì thế em cũng nên chịu trách nhiệm." "Em nghỉ ngơi đi, một mình anh viết là được rồi, không đời nào." Cô mở máy tập trung vào làm việc, cô bàn bạc với anh thêm một lần nữa rồi bắt tay vào gõ bàn phím. Khi qua mang cà phê bước vào thì thấy cảnh này, anh lặng lẽ đặt cốc cà phê lên bàn rồi đi báo cáo tình hình với ông Việt. Thời gian dần trôi qua, sắc đỏ từ hoàng hôn phủ khắp căn phòng, Khải và Lam Anh ngồi cạnh nhau chăm chỉ làm việc. Vệt nắng cuối ngày đậu trên vai hai người, nhìn thế nào cũng thấy lãng mạn vô cùng. Lam Anh mệt đến nỗi dường như không mở mắt ra được. Cô lén lén về hóng một cái thật đau vào đùi mình, cơn đau làm cô tỉnh táo thêm mấy phần. Khải nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của cô, anh rất khó đứng dậy bế cô vào phòng nghỉ phía trong. Anh làm gì thế, thả em xuống, em nghỉ ngơi đi, lát nữa khoảng mua cơm về đây, anh sẽ gọi em dậy. Không, em còn chưa viết xong. Ngoan nào, việc này anh có thể hoàn thành được mà, em giúp anh nhiều đó là quá nhiều rồi, bế cứng của anh cũng nên được nghỉ ngơi chứ. Nếu viết không xong sẽ không ổn đâu. Em yên tâm Ngủ một lát đi." Khải đắp chăn cho cô, anh nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ nhắn ấy cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ánh nắng cuối ngày đã tắt, nhường chỗ màn đêm tối tăm, những ánh đèn sáng rực nối tiếp nhau, thắp sáng các con đường kéo dài vô tận. Ăn cơm xong, Khải tiếp tục làm việc, còn Lam Anh lại chanh thủ chợp mắt một lúc. Tác dụng của thuốc mê vẫn đọng lại một ít nên cô vô cùng mệt mỏi, làm việc với cường độ cao như vậy khiến sức lực trong cô như bị rút cạn. 9 giờ tối, cô ủy oải thức dậy, tiếp tục cùng anh viết lại phương án. Một vài phần đã được lưu trong máy chỉ cần copy qua là xong, nhưng có vài đoạn dữ liệu cần kiểm tra lại thật kỹ. 12 giờ đêm, Khải cởi bỏ áo vest ngoài, áo sơ mi của anh bị nới lỏng ra hai nút, cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp vải, làm anh vô tình nhìn thấy. Cô vô thức nhìn thêm mấy giây, ai ngờ bị ánh mắt gặp. Có cần anh cởi hết ra không? Cần, khi nào xong việc sẽ cho em nhìn thật kỹ. Y em không phải là thế, yên tâm, anh không thất hứa đâu. Hai người làm việc đến thâu đêm, ông Việt nói bên phía đối tác không đồng ý hoãn lại ngày đàm phán, cho nên phải xong trước 7 giờ sáng mai. Lâm Anh đã pha mấy cốc cà phê rồi, dường như càng uống thì lại càng buồn ngủ, sắp không chống đỡ nổi. 4 giờ sáng, cuối cùng hai người cũng đã viết xong phương án, Lâm Anh đổ gục trên bàn lẩm bẩm, "Bây giờ em muốn ăn một bát mì, có việc quan trọng hơn đấy." Ờ. Làm gì thế, mau thả em xuống." Anh ôm cô vào phòng nghỉ bên trong rồi khóa cửa lại. Cô ngồi trên giường, mắt mở to nhìn người đàn ông đang ngày một áp sát mình, cô lắp bắp, "Anh, anh định làm gì? Anh không hắt hứa nhé, bây giờ sẽ cho em xem đủ, không cần nữa." "Sao vậy, mỡ dâng miệng mèo mà không muốn à? Nhìn đủ rồi, anh mau mặc áo vào đi. Anh phải chừng trị tên háo sắc là em đây, anh không được làm vậy, chiều em thôi." dọa em giật cả mình, cũng đâu phải là chưa làm, anh biến thái. Ấy. Ngoan, ngủ đi, anh cũng ngủ một lát. Cô vừa nhích người liền bị anh ôm chặt, cả cơ thể bị bao vây bởi mùi hương nam tính đặc trưng. "Thả em ra, cho anh ôm một lúc thôi." Cô nằm im, lúc đầu hơi chống cự nhưng lát sau lại thả lỏng người. Cô dựa vào anh, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, cùng anh chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, làm anh không thấy khái đâu cả. Anh đã gửi cho cô một tin nhắn từ sớm, bảo cô về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Cô gọi tài xế riêng của nhà đến đón về, vào bếp ăn vội bát mì rồi về phòng ngủ li bì. Chưa đó, giúp việc lên gọi cô dậy để ăn cơm. Ông tính bà Vân và Ngọc đã ngồi đợi dưới nhà, nhìn thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, Ngọc mỉm mai nói: "Bây giờ người ta xem em là công thần của Vĩnh Hoàng đấy, biết đâu tháng này lại được thưởng đậm. Em chỉ phụ một chút thôi, nào dám kể không?" Không phải trước đây em và Đạt khá thân sao? Hay hai người bắt tay làm chuyện mờ ám? Ý chị là gì? Có mối cái USB mà giữ không xong, có phải em sớm thông đồng với tên Đạt đó hay không? Khả năng cho người gấp rút điều tra sẽ sớm phát hiện ra thôi. Hai con có chịu ăn cơm không? Cứ ngồi đó mà nhỏ to với nhau. Vâng, tụi con ăn liền đây. Ông Tín và bà Vân lo lắng cho sức khỏe của Lam Anh nên khi ăn cơm xong, hai người dục cô về phòng nghỉ sớm. Cô mở cửa sổ ngắm cây giáng hương đang đong đưa những cành hoa trong gió, chăm chú đến nỗi bị giật mình khi có tiếng chuông điện thoại. Khải gọi đến, anh báo với cô rằng buổi đàm phán diễn ra thuận lợi, bên phía đối tác đã đồng ý hợp tác với Vĩnh Hoàng. Cô thầm vui trong lòng, dẫu có chuyện không may xảy ra, nhưng cuối cùng công ty không chịu bất cứ tổn thất nào. Tại Vĩnh Hoàng, Khải đang ngồi nghe khoa báo cáo, vừa sếp đã tìm thấy đạt, anh ta trốn trong một nhà nghỉ ở ngoài ô Để cảnh sát phạt cậu ta, tôi đánh cấp tài liệu công ty. Cậu ta có đồng bọn nào nữa không? Không khai gì hết, tiếp tục điều tra, tôi không tin cậu ta có gan lớn như vậy. Vâng. Khoa ra ngoài, điện thoại của Khải lại đổ chuông, là ông Việt gọi đến. Cuối cùng thằng Quang cũng ngẫy thông rồi, sáng mai nó đến công ty nhận chức phó giám đốc, còn nhớ chiếu cố anh mình một thời gian. Vâng, con sẽ hỗ trợ anh ấy. Tốt, tương lai của Vĩnh Hoàng giao vào tay hai đứa đấy. Tắt máy. Khải xoay người lấy áo rồi rời khỏi phòng làm việc. Ánh nắng buổi trưa khá gay gắt, mặt đất bị nung nóng như một chảo dầu lớn. Anh lái xe đến phòng tranh của Quang, đứng từ bên ngoài liền nhận ra nơi đây đã được dọn dẹp gọn gàng. Anh đi vào, thấy Quang đang lúi húi bỏ mấy cây cỏ vào hộp giấy, thấy người đi vào, anh ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Sao em lại đến đây?" Nghe bố nói ngày mai anh đến công ty, "Ừ, mẹ cứ dục mãi." Anh nghe cũng chán. Đam mê của anh không phải vẽ à? Sau thế, không thích ngành đến công ty à? Anh yêu cầu bốếp xếp anh vào vị trí phó giám đốc của phòng em. Hai anh em chúng ta làm việc cùng nhau là chuyện tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Anh nghĩ thế thật à? Đương nhiên rồi, sắp tới phòng tranh này sẽ thay chủ mới. Mấy năm gắn bó với nơi này. Hay, thật không dễ dàng mà. Em có việc, đi trước đây, không ngồi thêm sao? Không. Quang nhìn theo cho đến khi khai lái xe đi mất, anh ấy nở một nụ cười rồi tiếp tục dọn dẹp. Sáng hôm sau, trong phòng họp, Khải giới thiệu Quang với mọi người: "Đây là anh Quang, từ nay sẽ tiếp nhận vị trí phó giám đốc điều hành." Mọi người vỗ tay chúc mừng và chào đón anh. Cuộc họp diễn ra không lâu, khi mọi người rời đi, Ngọc mới cười nói: "Anh Quang sao lại chạy đến chỗ này rồi? Vị trí này còn trống nên anh đến thay?" "À, phó giám đốc mới chuyển công tác vào hôm qua, vị trí này đúng thật là còn trống." "Là con trai của chủ tịch, việc sắp xếp một chức vị nào đó trong công ty là điều vô cùng dễ dàng." Nhưng Ngọc không ngờ rằng Quang lại từ bỏ đam mê mà chạy đến đây, xem ra cô em gái của mình quá được người khác yêu thích. Trước khi rời phòng họp, Quang mở miệng đề nghị, "Trưa nay anh mời mọi người ăn cơm, được chứ?" Khải gật đầu đồng ý, Lâm Anh cũng không có ý kiến gì, Ngọc nhếch môi cười, "Được thôi, lâu lắm rồi mới được anh Quang mời cơm." Trưa đó mọi người đến nhà hàng ở tòa Galaxy ăn cơm, Quang luôn miệng hỏi Lâm Anh thích ăn gì, khiến Khải không vui ra mặt, "Để em gọi." Món ngon được mang ra, bầu không khí khá gương gạo, mọi người im lặng ăn uống. Lam Anh ngồi kế bên Ngọc, thấy cô ấy ăn ít liền hỏi nhỏ, "Đồ ăn không hợp khẩu vị của chị à?" "Cũng được." Lam Anh cảm nhận dưới chân mình có gì đó, khi cô ngó mắt xuống thì thấy hai bàn chân của Khải đang bao lấy chân cô. Giày da sang trọng với giày cao gót nhỏ nhắn, nhìn có vẻ ái muội. Lam Anh ho khan một tiếng, Quang vội lo lắng hỏi, "Em sao thế? Uống một ít nước đi." Cô tọa tại đỏ vẻ không sao, hai chân không nhúc nhích được vì bị anh kẹp ở giữa. Cô ăn uống chậm chạp, có gan lắm mới không bị ai phát hiện ra. Trở về công ty, Quang lấy lý do mình chưa có trợ lý, bèn đề nghị với Khải để Lam Anh phụ giúp anh ấy một thời gian. Đương nhiên là anh không đồng ý, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bảo Khoa đi thay. Trong phòng làm việc của Khải, Lam Anh cau mày hỏi, anh tùy tiện đưa người qua cho anh Quang, vậy ai thế chỗ của anh Khoa đây? Em yên tâm Mà anh ấy trả người lại thôi Hả, nhanh như vậy sao Ừ, em lại đây Ở đây là công ty đấy, bị người khác nhìn thấy không hay đâu Có gì mà phải sợ Em ngại, anh thì không Bây giờ cô mới chú ý đến bức tranh nhỏ Đặt trên bàn làm việc của anh Đây là bức tranh Anh nhớ anh quang vẽ hôm trước Trông rất đặc biệt Cô nhìn nó một lúc rồi thốt lên Đáng yêu quá Ừ, lúc đó em rất đáng yêu Thả em xuống, em có nhiều việc phải làm lắm đây này Hôn anh một cái đi rồi anh thả. Bé cưng, anh yêu em chết đi được, tối anh đón em đi ăn nhé. Đáng ghét. Cô xấu hổ chạy đi, anh nhìn theo chỉ biết phì cười, trái tim như có một dòng nước ấm bao quanh, cực kỳ dễ chịu. Khải đó làm anh đi ăn tối, thời tiết về đêm khá dễ chịu, không nắng nóng như ban ngày, cô diện váy đơn giản, kéo tay anh vào một nhà hàng không quá bắt mắt. Lúc trước cùng đồng nghiệp cũ đến ăn một lần, thật sự rất ngon đó. Ừ, nghe theo em. Anh vui vẻ chiều theo sở thích của cô, muốn ăn gì hay uống gì đều thỏa thích mà gọi. Đèn trong nhà hàng sáng trưng, bàn ghế được sắp xếp rất có bố cục. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngắm dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, vừa vui vẻ trò chuyện. Điện thoại của Khải Đồ Chuông, anh thản nhiên nghe máy, nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt anh trầm xuống đến đáng sợ, làm anh lo lắng hỏi: "Có việc gì thế?" "Không có gì, em cứ ăn đi, anh ra ngoài nói chuyện một lát." thấy anh tỏ ra nghiêm trọng nên cô không dám làm phiền, ăn cơm cũng không còn hứng thú nữa, cứ ngồi đó mà đợi anh vào. Khải đi một lúc, khi anh quay lại thì thức ăn trên bàn không còn nóng nữa. Ăn xong, em có muốn đi dạo không? Ăn xong rồi về, được. Hơn 8 giờ tối anh đưa cô về, trước khi xuống xe, anh không quên hôn cô tới tấp rồi mới vui vẻ rời đi. Lam anh vào nhà mà mặt đỏ như quả cà chua chín, Khải càng lúc càng không biết kiềm chế là gì. Anh lái xe đến quán cà phê nọ, Hoa và một người đàn ông khác đã đợi anh sẵn ở đó. Anh vừa ngồi xuống, ông ta đưa ra một loạt ảnh chụp, có vẻ như trích xuất từ camera của quán nào đó. Hoa nói với anh, hai ngày trước khi đạt lấy cấp USB, anh ta đã đi gặp bà Mai. Khải cau mày thật chặt, anh nhìn vào dáng người quen thuộc trong ảnh, xem ra đã đến lúc bà ấy hành động rồi, đạt sao rồi, anh ta chỉ bị phạt hành chính, tạm thời cứ theo dõi hành động của bà ta. Tôi tự có tính toán, vâng. Sau một tuần từ khi Quang đến công ty làm, mấy đồng nghiệp nữ khá yêu mến bởi sự vui vẻ hòa đồng của anh ấy, nhiều người còn đem so sánh Quang với Khải. Chẳng mấy chốc trong công ty có hai luồng ý kiến khác nhau, xem rằng ai sẽ là người quản lý vĩnh hoàng sau này. Vừa họp xong, đi ra khỏi phòng thì thấy bà Mai, bà ấy đi đến bên cạnh Quang, hỏi thăm rằng công việc có ổn hay không. Khải chào một tiếng rồi đi lướt qua, cô gượng gạo cũng chào bà ấy. Ngần chưa, Ngọc lên phòng làm việc tìm Khải, cô ấy đứng cạnh bàn, nhìn anh mà đưa ra đề nghị, nếu anh không muốn để anh Quang có cơ hội tiếp quản công ty thì em sẽ giúp anh. Dũng tâm trong công ty của anh Quang càng ngày càng tốt, nếu cứ để như thế thì địa vị của anh sẽ bị uy hiếp. Xong rồi, ra ngoài làm việc đi, anh nên suy nghĩ thật kỹ, nếu cô giúp tôi thì điều kiện là gì? Em em có thể ở bên anh không? Đối với Quang là anh em. Tại sao phải nghe lời cô mà đối đầu nhau? Anh không cho em một cơ hội sao? Tại sao? Tôi không có tình cảm với cô, vậy còn Lam Anh? Cô không biết chúng tôi đang hẹn hò à? Anh nói gì cơ? Đi làm việc đi, công ty trả lương cho cô, không phải để cô ở đây hỏi này hỏi nọ. Ngọc vừa ra ngoài liền chạm mặt Lam Anh, cô vui vẻ chào một tiếng, "Chị, đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy." Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa thang máy rồi nhìn về phía phòng làm việc của Khải. Chắc là lại có chuyện gì đó rồi. Đến giờ nghỉ trưa, không biết quang lấy số điện thoại Lam Minh ở đâu mà gọi hẹn cô đi ăn trưa. Cô nhìn ánh mắt khó chịu của Khải đang đứng cạnh mình, bèn kéo léo từ chối. Trên xe, Khải thắt dây an toàn giúp cô, thái độ thản nhiên. "Vừa rồi anh qua gọi cho em, anh biết." Xe chậm chậm rời khỏi hầm đỗ xe, hòa vào dòng xe cổ đông đúc trên đường. Ánh nắng mỗi ngày càng thêm gay gắt, mùa hè nóng bức thật không mấy dễ chịu. Lúc nãy chỉ cần nhìn thoáng qua số điện thoại, anh liền biết người đó là Quang, dấu biết Lam Anh là hoa đã có chủ mà vẫn muốn theo đuổi, xem ra mối quan hệ anh em sắp phải có chút thay đổi rồi. Khải đưa Lam Anh đi ăn trưa ở một nhà hàng mát mẻ, bên trong điều hòa mát rượi, so với nhiệt độ như cái lò hấp ở bên ngoài, quả thật khác một trời một vực. Nhìn cô ăn mấy mấy miếng đã buông đũa, anh lại gắp thêm vào bát của cô. Ăn mỗi nhiêu đó làm sao mà no được, bụng em nhỏ. Ăn đủ no rồi, ăn thêm đi." Nhưng mà em Khải giả vờ nghiêm mặt để dọa cô, thấy mình ở trong thế yếu, cô đành dáng ăn thêm vài món nữa. Mãi 2 giờ chiều, hai người mới quay lại công ty, công việc thì chất cao như núi, mà Khải đưa cô đi uống sinh tố cho bằng được nên mới đến trễ thế này, cũng may là có điều hòa, chứ làm việc với cường độ cao thế này khó mà chịu nổi. Tan làm, Khải đích thân đưa Lam Anh về nhà, dường như anh muốn cho mọi người thấy rằng Hai người đang hẹn hò với nhau, cũng tránh việc quang sợ hở là chạy đến rủ cô đi ăn. Xe dừng trước cổng, ngay lúc ông Tín và bà Vân vừa về đến, thấy anh thì hai người đứng lại trò chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau. Bà Vân kéo tay Lam Anh khẽ hỏi, "Con với cậu ấy có gì đó phải không? Tuổi con đang hẹn hò, cậu ấy là một người tốt, bố mẹ có thể tin tưởng được." "Vâng ạ." Buổi tối, cả nhà Lam Anh quay quần dưới căn chòi nghỉ mát, cây ráng hương bên cạnh đong đưa trong gió. Mấy cánh hoa màu vàng xinh đẹp rơi xuống, rải rác trên sàn gạch và bãi cỏ. Lam Anh ngồi đó gọt táo rồi cắt nhỏ, bà Vân thì đang thảo luận với ông Tín về một vấn đề nào đó trong sách. Ấm trà hoa tỏa mùi hương thoang thoảng dễ chịu, vài tiếng côn trùng nhỏ kêu dưới lớp cỏ trong sân tạo cảm giác yên bình. Ngọc lấy cái nĩa nhỏ, cắm vào miếng táo rồi đưa lên miệng, vậy mà vẫn không quên chất Lam Anh. Em và anh khai quen nhau khi nào? Mới đây thôi ạ. Vậy sao không nói cho chị biết, hôm đó em định nói mà chị cứ đuổi em ra ngoài. Ngọc cắn môi bực bội quay sang hướng khác bấm điện thoại, làm anh gửi trừ tiếp tục gọt hoa quả. Ngồi thêm một lúc thì Ngọc về phòng, chỉ còn cô ngồi lại với bố mẹ. Hai người đang hăng say thảo luận, cô cũng xin phép đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, vài giọt nắng đậu trên người của Lam Anh, nhiệt độ ấm áp vô cùng dễ chịu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cô mơ màng nghe máy, "Alo, không chịu dậy là trễ làm đấy nhé." Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, chẳng lẽ vừa rồi cô tắt báo thức và ngủ tiếp hả? Khải đến đón cô vừa vào xe anh đã nói, "Không khéo anh phạt em vì tội đến muộn, mong sếp cần nhắc. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng, không phải trễ rồi sao? Đằng nào cũng trễ, để anh cân nhắc giúp em. Cũng may sáng nay không có cuộc họp sớm, nên hai người thong thả đôi chút." Vừa đến công ty thì gặp Quang ngay thang máy, anh ấy gãi đầu cười gượng, à, anh ngủ quên. Khải ắn nún thở ở đáp lại, em cũng vậy. Làm anh xấu hổ cúi mặt, cũng may là anh che giấu giúp cô. Chiều hôm đó bà Mai đến công ty, từ khi Quang đến đây làm việc, trông bà ấy xiên hẳn ra, nào là mang theo hoa quả, nước ép đồ ăn các kiểu. Làm anh ôm tài liệu đi ngang qua chỗ hai mẹ con đang ngồi tâm sự, Quang liền gọi cô lại, sang đây ăn dưa lưới với anh rồi làm tiếp. Tôi cần phải đưa cái này cho sếp, ngồi một lát thôi, em ấy không trách em đâu. Làm anh không thể tỏ ra mình bất lịch sự nên khiêm tốn ngồi xuống, bà Mai đánh giá cô một hồi rồi bảo: "Từ khi được đón về trông cô khách hàng nhỉ, da dẻ cũng được chăm sóc tốt quá. Chỉ là cháu dùng hộp kem dưỡng kia, trông vía là da ăn kem nên mới thế này đấy ạ." "Ừ, có tiền thì mua loại đắt một chút mà dùng, chứ mấy cái loại rẻ tiền chỉ tổ hại da thôi." Bác nói phải, "Làm anh ăn một miếng dưa lưới rồi về cấu rồi đi." Quang ngồi đó nhìn theo dáng lưng của cô, nói với bà Mai, "Con muốn theo đuổi cô ấy, chỉ cần con nắm được quyền quản lý công ty thì muốn quen ai cũng được." Quang gật đầu, nói vài ba câu cùng bà Mai nữa rồi trở lại làm việc. Thời tiết ngày càng nóng, khiến ai ra ngoài đường đều phải che chắn thật kỹ. Dòng xe cổ vẫn đông đúc như mọi ngày, dù nắng có gay gắt thế nào vẫn phải làm việc chăm chỉ, không thể lơ là. Những ngày tiếp theo Quang liên tiếp đưa ra những phương án khiến ai nấy đều ngạc nhiên, hơn hết là nhiều phương án của anh ấy mà công ty đem về những hợp đồng lớn, một người có niềm đam mê bất diệt với hội họa, vậy mà bây giờ lại gạt nó sang một bên để lao đầu làm công việc khác. Sau bao nhiêu lần hét la mành đi ăn mà không được, Quang bảo cô không nể mặt mình nên cô mới miễn cưỡng đồng ý, cô lén nhắn địa chỉ cho Khải, nếu không người đàn ông này sẽ ghen bóng ghen gió cho mà xem. Nhà hàng mang phong cách cổ điển với bầu không khí dễ chịu. Quang hỏi Lam Anh thích ăn gì, sau đó gọi thêm mấy món đặc biệt. Hai người ngồi ở vị trí trung tâm nhà hàng, ánh đèn pha lê trên trần nhà soi sáng ghế ngồi của Lam Anh, xung quanh cô giống như được phủ một lớp hào quang đẹp mắt. Cho anh một cơ hội để theo đuổi em nhé. Xin lỗi, tôi và Khải đang quen nhau. Vậy chúng ta có thể là bạn, là đồng nghiệp cùng hỗ trợ nhau trong công việc có được không? Cô ngập ngừng đồng ý. Dẫu giao số lần tiếp xúc nhau vì công việc cũng không quá nhiều. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Lam Anh, cô ngẩng đầu lên đã thấy Khải đứng đó, giọng thì chua hơn giấm. "Cục Cưng, em đi ăn ở đây sao không nói với anh một tiếng? Anh đang bận nên em không dám làm phiền." "Trời, dù bận cách mấy thì anh vẫn ưu tiên em cơ mà. Anh cho em ngồi cùng ăn tối với nhé, em chưa có gì bỏ vào bụng cả." Quang gật đầu, ánh mắt dõi kỳ theo dõi hai người, thấy Khải liên tục cắt nhỏ miếng bò rồi đút cho cô. Nỗi tâm anh ấy dậy sóng. Khải ăn uống no nê rồi đón Lam Anh về, quang thanh toán tiền bữa ăn, đưa mắt nhìn theo chiếc Rolls-Royce biến mất vào trong dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Trong xe, cô nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, sợ anh giận thì cô không biết dấu làm sao. Nhìn nữa, là anh hôn em đấy. Anh ấy cứ mời em đi mãi, từ chối hoài thì cũng kỳ quá. Ừ, không phải em nhắn địa chỉ qua anh để đến rải vây cho em sao? Anh làm gì thế? Hồn em chứ làm gì, cũng không cần hấp tấp vậy đâu." Khải cười khẽ, miết lấy bàn tay vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại của cô. Về đến nhà, làm anh thấy Ngọc ngồi ở dưới căn trời nghỉ mát, cô ấy đang mở máy tính làm việc nên không chú ý đến xung quanh. Lúc cô lại gần thì nhận ra có thứ gì đó từ dưới bãi cỏ đang bò về phía cô ấy, cô la lên, "Chị ơi, rắn kìa!" Nghe tiếng gọi, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn. Vì đang đeo tai nghe nên không rõ Lam Anh đang nói gì, cô ấy lẩm bẩm, tránh ra cho chị làm việc. Con rắn bỏ lại phía Ngọc mỗi lúc một gần, cô tháo luôn giày ném thẳng về phía con rắn. Ngọc la lên, lấy tai nghe ra khỏi tai, không ngờ em lại láo xược như thế. Rắn kia chị, còn đứng đó là nó cắn chị đó. Tuy không ném trúng con rắn, nhưng cũng đã dọa cho nó sợ. Nó quay đầu bò về hướng khác. Ngọc vội nhảy lên ghế đứng, mặt mày tái nhợt. Rắn, rắn ở đâu ra thế? là manh tháo nốt chiếc giày còn lại ném về phía nó, nó nhanh chóng chườn đi rồi biến mất sau bụi cỏ. Cô đi chân trần nhặt lại giày rồi mang vào. Ngọc trợn tròn mắt nhìn một loạt các thao tác của cô, ngập ngừng hỏi: "Em không sợ à?" "Nó chưa đến gần em thì em không sợ. Nó là rắn độc đấy, vậy nên em mới la lên mà chị đeo tai nghe nên em đành dùng cách đó." Ngọc mím môi, nhìn về phía bụi cây cách đó không xa để xác định xem nó còn ở đó không, lí nhí nói: "Cảm ơn nhé." "Ừ, không có gì, em về phòng trước đây." Ngọc dõi theo cô với ánh mắt đầy phức tạp. Sáng hôm sau, Ngọc Hào phóng lái xe riêng của mình đưa Lâm Anh đến công ty. Cô ngồi trên xe mà tâm trạng phấn khởi vô cùng, xem ra mối quan hệ chị em giữa hai người đã tiến lại gần thêm một chút. Gặp Quang ở thang máy, anh ấy nhiệt tình chào hỏi hai chị em, có vẻ Ngọc không dễ chịu mấy. Cửa thang máy mở ra, cô đợi cho Quang đi về phía phòng họp trước rồi mới hỏi: Chỉ không ưa vó giám đốc à? Từ nhỏ anh ta suốt ngày trêu chọc, giành đồ chơi của chị, nhưng đó là lúc nhỏ, đã ghét rồi thì nhỏ hay lớn không quan trọng. Mọi người chia nhau ra làm việc, dưới bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp công ty, ai nấy đều vô cùng bận rộn. Trong phòng họp, Khải vừa đưa ra ý kiến liền bị ông Vũ không đồng tình, kéo theo đó là mấy người khác nữa. Ông Vũ nhìn kỹ tài liệu mở lời, "Hay cậu Quang cũng đưa ra ý kiến của mình đi." Biểu tình của Khải bình thản, Nhưng anh nhận ra, giữa ông Vũ và mấy người ở đây có gì đó khác thường. Cuối cuộc họp, mọi người thống nhất đề quang tiếp nhận dự án, mặc dù khái thấy nó không đem về bao nhiêu lợi nhuận, nhưng anh im lặng, vẫn ngầm đồng ý, hơn nữa còn cùng mọi người vỗ tay khen hết sức nhiệt tình. Anh ngồi đó nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, nở một nụ cười lạnh lùng. Anh lấy điện thoại gửi cho Khoa một tin nhắn, bảo anh ấy cho người điều tra xem dạo này bà Mai có qua lại với mấy ông giám đốc ở công ty không. Đột nhiên đồng loạt đứng về phía Quang như vậy, anh có chút nghi ngờ. Buổi trưa Lâm Anh về nhà ăn cơm, bố mẹ hỏi dạo này công việc thế nào, có cần về Thiên Hà làm việc hay không. Cô ngượng ngùng từ chối, bà Vân hiểu ý liền cười, sau đó không nhắc đến nữa. À, bên nhân sự vừa nhận Kiệt vào làm, mẹ nhìn hồ sơ thấy cũng ổn, mà cứ đòi nhận vào trực tiếp mà không muốn đi phỏng vấn. Trước đó họ nhờ mẹ à? Ừ, có đến nhờ vả nhưng bố mẹ không đồng ý. Dù sao cũng phải dựa vào năng lực của mình, Ngọc gợi nhếch môi, định nói ra chuyện lúc trước Kiệt Lửa Lam Anh đến khách sạn để được nhận vào Vĩnh Hoàng, nhưng nhớ đến tối qua cô đuổi dằn giúp mình nên không nói. Ăn cơm xong, Lam Anh về phòng nghỉ một lát rồi theo Ngọc đến công ty, cô ấy nhìn cô khinh khỉnh, "Em thi bằng lái đi, chị không thể đưa đón em đi làm suốt được, nào rảnh thì em sẽ tập." Hai người vào thang máy thì lại gặp Quang, Ngọc chép môi, "Sao lúc nào cũng gặp anh hết vậy?" Làm tâm trạng của tôi hôm nay bực bội vô cùng. Sao em cứ ghi thù chuyện lúc nhỏ thế? Nhìn bản mặt anh ấy là không ưa nổi rồi. Lâm Anh cố nép vào góc để hai người họ không chú ý đến mình, nhưng Quang vẫn tiếp tục nói chuyện với cô. Mấy ngày nay nóng quá em nhỉ? Cô cười cho qua chuyện, à vâng, vào hè rồi mà anh. Ngọc kéo cô sát lại gần mở lời, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Quang nhếch môi, không nói chuyện với hai người nữa. Cửa thang máy mở ra, mỗi người theo mỗi hướng để đi làm việc của mình. Nam anh ngó qua phòng giám đốc, thấy Khải vẫn đang miệt mài. Cô rót cho anh một cốc nước, ân cần hỏi: "Trưa nay anh ở lại công ty à? Thế đã ăn cơm chưa?" Anh ăn rồi. Nay Ngọc cho em đi nhờ xe à?" "Vâng, tối qua em đuổi dằn giúp chị ấy." "Dằn? Gan em lớn từ khi nào thế?" Em tháo giày chọi nó, cũng may nó không bỏ về phía em đấy. Sau này không được làm mấy cái chuyện nguy hiểm như thế nữa, nhớ chưa?" "Không sao mà." Oi, anh đừng có cằn em nữa. Tối anh chở em đi dạo. Vâng. Đi làm việc đi, chiều nay mà không xong á thì anh bắt em tăng ca đấy." Khải chỉnh lại cái nơ trên cổ áo của cô, vui vẻ nhìn cô rời đi, bao nhiêu mệt mỏi áp lực từ công việc bỗng nhiên được xua tan hết. Tối đó Khải đưa Lam Anh đến phố đi bộ náo nhiệt nhất của thành phố Châu An, hai người ngồi trên tầng 2 của một quán rượu, ngắm nhìn dòng người đông đúc đang vui chơi ở bên dưới. Âm thanh của sự sống, sự náo nhiệt của đám đông, trái tim của mỗi người đều đập rộn ràng. Hai người vui vẻ uống một chút rượu, ăn chút đồ nhắm. Phố đi bộ rực rỡ ánh đèn kéo dài cả một dãy phố, người đi lại vô cùng tấp nập. Khi hai người rời quán, Lam Anh hơi ngà ngà say, gò má cô ửng đỏ. Phải nắm tay, Khải mới có thể bước vững xuống cầu thang. Anh nhìn dáng vẻ của cô mà mê đắm, cổ họng khô khan bỗng rát, ghé vào tai cô nói bằng giọng trầm khàn: về nhà anh nhé." Cô xấu hổ cúi đầu, anh thuận thế bế cô vào trong xe, dẫn tài xế chạy thẳng về nhà của anh. Căn hộ cao cấp nằm ở tòa nhà trung tâm thành phố, thuộc một trong những nơi đắt đỏ nhất. Cửa vừa được đóng lại, Khải Đề Lam Anh dựa vào tường mà hôn ngấu nghiến, mùi rượu nồng thoang thoảng lấp đầy hơi thở, càng khiến đối phương say mê. Khải Đề cô lên giường, trên tông màu xám của ga giường, dáng vẻ của cô yêu kiều thướt tha khiến anh không thể kiềm chế được. Gò má cô ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. "Mai là cuối tuần, tối nay ở lại với anh nhé. Bố mẹ em sẽ lo đấy." "Sẽ không đâu." Khải áp xuống hôn cô lần nữa, anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, khiến cô không thể chống cự, nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ. Cô bị giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh mê hoặc. Mái tóc lam anh dọa tung, gương mặt nhỏ nhắn của cô sau lại đáng yêu đến thế, mang theo chút ngượng ngùng nhưng đặc biệt khêu gợi. Sáng hôm sau, Lâm Anh hốt hoảng tỉnh lại, cô vội vàng mặc áo của Khải rồi chạy ra phòng khách, tìm túi xách của mình. Anh đang nấu ăn trong bếp thì nhìn cô tò mò, "Em làm gì thế? Tối qua em không gọi cho bố mẹ, họ sẽ lo lắm." "Không sao, anh đã gọi rồi." "Anh nói với bố mẹ em thế nào?" "Nói em ở nhà anh viết báo cáo cả đêm, anh nghĩ họ sẽ tin không?" "Chẳng biết, thôi mau vào đánh răng rửa mặt đi, anh nấu mì bò cho em rồi đấy." Lâm Anh ỉu xìu đi vào trong. Có mà mới tin cô ở nhà anh viết báo cáo cả đêm đó. Ăn sáng xong, Khải đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, hai người ghé qua mấy cửa hàng, mua sắm cũng không ít đồ. Cô không muốn mua nhiều, nhưng chỉ cần anh nhìn nó thuận mắt liền bảo nhân viên gói lại. 10 giờ sáng, Lâm Anh về đến nhà, cô rón rén xách đồ vào trong, hỏi giúp việc thì mới biết, bố mẹ cô ra ngoài từ sớm. Vừa bước lên cầu thang thì gặp Ngọc, cô ấy khoanh tay nhìn cô, cười chế giễu. Qua đêm ở bên ngoài nhỉ? Xem ra em cũng khá hư hỏng đấy. Từ khi ở chung với bố mẹ nuôi hay bố mẹ ruột thì cô chưa qua đêm ở bên ngoài, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đêm qua lại cả gan đến nhà của Khải, đã đâm lao phải theo lao, cô nói, cả đêm qua em viết báo cáo. Ồ, hay đấy, công ty không có ai chịu khó như em đâu. Tuyệt đối không có lần sau, thôi đi, chuyện yêu đương của em với anh Khải chứ không nhúng tay vào, nhưng cẩn thận có ngày anh ấy đá em đấy. Ngọc cũng cười bí hiểm rồi về phòng mình, để cô hoang mang mà đứng đó. Cô và Khải đang yêu nhau, và thật sự không thể chắc chắn một điều rằng tương lai hai người có nhau. Tuy mấy lời nói của Ngọc khiến cô lo lắng, nhưng mọi chuyện không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Cô từng bước tiến vào thế giới của anh, không biết từ khi nào trái tim đã dâng hết cho người đàn ông đó rồi. Hôm sau, Lam Anh được Khải đưa đi làm, công việc vô cùng bận rộn. Ngoài mấy cuộc họp lớn ra thì mấy cuộc họp nhỏ hơn đều do Quang phụ trách. Càng ngày anh ấy càng biểu hiện xuất sắc, cùng với thái độ hòa đồng và khiêm tốn khiến nhân viên ai nấy cũng đều quý anh ấy. Khoa nhận được tin tức rằng bà Mai đã mua chuộc một số quản lý cao cấp của công ty nên báo ngay cho Khải, bảo sao nhiều người đồng loạt đứng về phía Quang như vậy, xem ra là đã nhận được nhiều lợi ích. Bà ấy muốn quyền quản lý vĩnh hoàng sau này thuộc về Quang, cho nên bây giờ đã bắt đầu hành động. Trên bàn Khoa đặt một tấm ảnh chụp rõ nét trước mặt Khải, người phụ nữ trung niên này không phải bạn, càng không phải họ hàng của bà Mai, nhưng hai người nói chuyện khá lâu, người này mới từ Canada về, ngày mốt liền trở lại đó. Có nghe được họ nói chuyện gì không? Chỉ nghe loáng thoáng, hình như người đó đang rất thiếu tiền, muốn bà Mai đưa ra một khoản. Bà ta dễ dàng đưa tiền ư? Thái độ khá tức giận nhưng vẫn đưa cho người phụ nữ đó một cái thẻ. Điều tra thân phận người này thật kỹ, Khoa, đi cùng tôi tới công ty Thiên Hà một lát. có cần gọi Lam Anh đi cùng không? Không cần, để cô ấy làm việc đi. Vâng. Phải đến công ty Thiên Hà lúc 10 giờ sáng, anh đã thông báo với ông Tín nên lễ tân đưa anh lên thẳng văn phòng chủ tịch. Bà Vân nghe nói anh có chuyện quan trọng, đành gác lại công việc sang một bên, đến phòng làm việc của chồng để nghe rõ tình hình. Trên bàn tiếp khách, Khải đặt lên bàn một tấm ảnh, là tấm ảnh chụp bà Mai với người phụ nữ kia. Bà Vân cau mày nhìn thật kỹ, kinh ngạc thốt lên. Người này Cháu chụp được tấm ảnh này lúc nào? Khoảng chiều hôm qua, người phụ nữ đó hình như vừa từ Canada trở về, ngày mốt sẽ quay lại đó. Đây không phải là người bảo mẫu năm đó sao? Sau khi làm anh bị bà ta ám đi thì bà ta cũng biến mất. Ông Tín ngẩng vực nhìn Khải, sao bà ta lại cùng bà Mai nói chuyện? Bà Mai biết người này? Anh gật đầu, kể cho hai người nghe về thông tin mình có được, e rằng lý do năm đó bảo mẫu đưa Lâm anh đi có liên quan đến bà Mai. Ông Tín bỏ hết công việc sang một bên, lập tức cho người đi tìm tung tích người phụ nữ được cho là bảo mẫu năm đó, cũng may bà ta chưa rời khỏi thành phố này nên rất dễ tìm kiếm. 2 giờ chiều, bà ta được đưa về biệt thự. Dưới cái chòi mát mẻ, ông Tín bà Vân đã ngồi đợi từ trước. Về lại nơi từng làm việc, bảo mẫu thoáng chốc trở nên lo sợ. Khi bà ta ngồi xuống đối diện chủ nhà, mồ hôi từ thái dương đã lăn xuống vạt áo. Bà Vân mỉm cười, cố tỏ ra điềm tĩnh. Bà còn nhớ chúng tôi chứ? Nhớ ạ. Chỉ cần bà nói nguyên nhân năm đó đưa con chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ không báo cảnh sát, còn cho bà một số tiền để sau đó sống an nhàn. Tôi cứ không làm gì cả. Năm đó, bà vẫn để lại sợi dây chuyền hoa mai trên cổ con bé và một ít vàng, chứng tỏ bà đã bị ép buộc. Chúng tôi đến tìm bà, ắt hẳn đã có chứng cứ. Nói đi, bà với bà Mai có quan hệ gì? Nếu tôi nói thì hai người sẽ thả tôi đi chứ? Đúng vậy, chỉ cần bà nói mà thôi. Năm đó bà Mai ghen tuông, bởi vì bà Vân đây cùng ông Việt bắt tay làm chung một dự án, hai người thường xuyên gặp mặt trao đổi công việc, khiến bà Mai nghĩ rằng hai người có tư tình, cho đến khi bà phát hiện mình mang thai đứa thứ hai rồi sinh con, sự nghi ngờ trong lòng bà Mai càng tăng lên. Cái gai đã đâm vào tim, dù có nhỏ thì nó vẫn rất đau. Bà Mai tìm đến tôi, cho tôi một số tiền rất lớn và hỗ trợ hai đứa con tôi sang Canada du học. Lúc đó, tôi mồ quáng Nghe theo lời bà Mai, cũng là vì muốn hai đứa con tôi có một tương lai tốt hơn, vì thế tôi mới đưa đứa nhỏ đi. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Bà Vân che môi kinh ngạc, không tin những gì mà Bảo Mẫu vừa nói. Sự việc năm đó lại khiến bà Mai hiểu lầm, để mà bà phải đau khổ suốt 25 năm, không ngờ bà ấy lại độc ác đến như vậy. Suốt những năm qua, bà ấy có hả hê về những gì đã làm không? Ông Tín ghi âm những lời Bảo Mẫu nói, rồi để bà ta rời đi. Ông ôm Bảo Vân vô về. Giao tình giữa hai nhà từ trước đến giờ rất tốt, thì bây giờ xuất hiện một vết nứt. Buổi trưa, Lam Anh về nhà ăn cơm, Ngọc ngồi bên cạnh cứ nhìn cô, khiến cô không được thoải mái. Sao chị cứ nhìn em như thế? Em đừng có mà khoe như thế, chị không thích đâu. Là vết hôn mờ ám của Khải, cô kéo cổ áo lên cao, ngượng ngùng ăn cơm. Tâm trạng của Ngọc khá khó chịu, ăn vài miếng liền buông đũa trở về phòng. Bà Vân hỏi hai chị em sao thế? Cô trả lời qua loa rồi thôi. Bữa cơm trưa trôi qua nhanh chóng, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, chuyện về bà Mai và cô bảo mẫu được giấu kín, đợi thời điểm thích hợp sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của bà ấy ra. Làm anh cảm thấy thời gian gần đây phải làm việc rất là bí ẩn, anh và khoa thường xuyên trao đổi to nhỏ với nhau, cô không cách nào biết được dù chỉ là một chút. Một hôm, bà Mai lại đến công ty, bà ấy là vợ của chủ tịch nên muốn đến đây lúc nào chẳng được. Bà ấy vào văn phòng làm việc của Quang, nói chuyện một lúc lâu rồi mới rời đi. Sắc mặt giữa bà Mai và Quang tỏ ra khá nghiêm trọng. Khải vẫn bảo khoa cho người theo dõi mọi hành động của hai người đó, anh không sợ quyền quản lý vĩnh hoàng sẽ rơi vào tay ai, anh chỉ sợ anh ấy cùng bà Mai làm ra những chuyện khiến công ty phải chịu tổn thất mà thôi. Một tháng sau, ông Vũ chuyển công tác sang công ty chi nhánh, Quang được mọi người ứng cử anh ấy thay thế vị trí của ông Vũ. Ông Việt thấy năng lực của anh ấy khá tốt nên đồng ý, mọi người cũng nhiệt tình chúc mừng. Xem ra bà Mai đã tốn không ít công sức để lôi kéo mấy người kia. Buổi tối có một tổ chức một bữa tiệc chúc mừng quang thăng chức, hôm đó bà Mai cười không ngớt, vô cùng phấn khởi, Khải đưa Lam Anh đi dự tiệc, giới thiệu với mọi người cô là người yêu của anh. Quang đứng đó nhìn, tuy vẻ mặt bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn Khải và Lam Anh tay trong tay, nhận lời chúc mừng của mọi người, trong đầu Quang chợt lóe lên một suy nghĩ. Quang đến gạch Ngọc, cô ấy trước giờ không ưa Quang là mấy, nhưng ở đây đông người phải giữ hình tượng của bản thân nên không muốn nói nhiều. Giữa những thanh âm ồn ào náo nhiệt, Quang cười nhạt ghé vào tai của Ngọc nói nhỏ, chân mày cô ấy cau chặt, khẽ nhếch môi. Lâm Anh rời khỏi bữa tiệc để đến nhà vệ sinh, thì cô bước vào thì thấy Ngọc đang giậm phấn. "Chị cũng ở đây sao?" "Ừ." Ngọc nhìn Lâm Anh vào trong buồng vệ sinh, vẻ mặt lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi. Cô ấy cất hộ phấn vào túi rồi ra ngoài. Khi Lâm Anh quay lại bữa tiệc, đã chẳng thấy Khải đâu, thấy cô giáo giác nhìn quanh. Quang lại gần tốt bụng nói cho cô biết, "Khải đến phòng nghỉ rồi, có vẻ hơi say. Anh có biết anh ấy ở phòng nào không?" "208 thì phải, mà tốt nhất em đừng nên đến đó." "Sao lại không nên? Có người thấy Ngọc vào chung phòng với Khải." Lam Anh xoay người rời đi, cô chạy về dãy phòng nghỉ đã chuẩn bị cho khách tiệc, tìm phòng 208. Cánh cửa được đóng chặt, cô phải tìm quản lý để mở cửa phòng ra. Quang đứng xem một trò vui, một khi Lam Anh vào trong, chứng kiến mọi chuyện thì tình cảm giữa cô và Khải sẽ chấm dứt. Không có một người phụ nữ nào chấp nhận được việc người yêu của mình mây mưa với người khác. Trong phòng truyền đến tiếng hét và tiếng rên rỉ có vẻ đau đớn, làm anh chạy sộc vào trong, ngay lập tức bị ai đó bắt lấy cánh tay. Ngọc nấp sau lưng cô, sợ hãi nhìn về phía trước, Khải cầm trên tay một mảnh thủy tinh sắc bén, chĩa về phía này, cô hét lên: "Anh mau bỏ cái đó xuống đi, sẽ bị thương mất. Anh ấy bị điên rồi, vậy mà định cầm cái đó đâm chị." Nếu chị không làm chuyện này thì anh ấy sẽ không nhớ thấy đâu. Về nhà chị sẽ giải thích với em sau, chúng ta ra ngoài trước đi để anh ấy bình tĩnh lại đã." Quang không vui nhìn Ngọc, anh ấy nhẹ nhàng bảo, "Chúng ta ra ngoài trước đi." Khi đến cửa phòng, Lam Anh đẩy hai người ra trước, "Hai người đi đi, em ở lại với anh ấy." Trước khi cánh cửa được khóa trái, Quang hét lên, "Không được, em không được ở cùng với Khải." Cánh cửa ngăn cách tất cả âm thanh từ bên ngoài, Lam Anh hít thở thật sâu. chầm chậm chạp bước vào trong, cô thấy sắc mặt của Khải không được bình thường, hai cúc áo sơ mi đã bị cởi ra, trên vàm ngực xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Anh bỏ mảnh thủy tinh ra được không? Nó cứa tay anh chảy máu rồi kìa. Cơn đau từ lòng bàn tay giúp Khải tỉnh táo lại đôi chút, anh từ từ vứt mảnh thủy tinh vào xó rác, cất giọng khàn đặc, "Em, đừng lại gần anh. Trong người anh thế nào rồi, rất nóng, chỉ cần nhìn em thêm một lúc nữa, anh sẽ không chịu nổi." Chúng ta làm sạch vết thương trước nhé. Ngoan, nghe lời anh, ra ngoài đi. Nếu anh không khống chế được sẽ làm em bị thương đó. Em không quan tâm. Làm anh chạy nhanh đến nhào vào lòng của anh, anh giơ hai tay lên để tránh làm vết máu dính vào chiếc váy trắng tinh. Hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, phòng tuyến mà anh vất vả dựng lên cuối cùng đã sụp đổ. Không được hối hận đâu đấy. Vâng. Khải rửa sạch vết máu trên tay, tuy bị mảnh thủy tinh cứa một đường nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Anh cởi áo ra ném sang một bên, Bế Lam Anh ngồi lên đùi của mình trên chiếc giường êm ái. Đổi qua biết bao tư thế, Lam Anh run rẩy đón nhận, cơ thể mệt mỏi quá độ mà nhanh chóng thiếp đi. Khải cuốn khăn vào nhà tắm, anh vắt khăn bông bằng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho cô, vén gọn mái tóc cô sang một bên, anh cúi người hôn lên trán cô một cái. "Xin lỗi, anh làm em mệt quá rồi." 2 giờ sáng, Khải đứng ngoài ban công gọi điện, không ngừng dặn dò những việc mà anh muốn làm trong công ty. Quan có thể dùng chút mánh khoé của mình để mọi người yêu mến thì anh không quan tâm đến, nhưng nếu muốn tính kế anh để làm cho Lâm Anh tổn thương thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Anh vào phòng, vừa lúc đó cô tỉnh lại, cô mệt mỏi nói: "Em muốn uống nước, để anh lấy cho em." Sau khi đút cô uống nước xong, khải lên giường, chui vào trăn ôm cô ngủ. Sáng hôm sau anh đưa cô về nhà, cô thấy anh đứng đó nói chuyện một lúc lâu với ông Tín rồi mới rời đi. Bà Vân lên phòng của cô. Thấy con gái mệt mỏi nằm trên giường, mới đau lòng nói, "Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con, nhưng cũng nên hạn chế qua đêm cùng với Khải. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, anh ấy nói sẽ cho bố mẹ câu trả lời thích đáng." Tối qua Ngọc không nói với mẹ bất cứ điều gì, chỉ nói con đi cùng với Khải, chị ấy sợ bố mẹ lo lắng thôi, mà chị ấy đi làm chưa ạ? Đi rồi, con nói là trưa nay sẽ về nói chuyện với con. Vâng. Vậy con ngủ thêm đi, bố mẹ đến công ty đây." Làm mình nặng nề, nhắm mắt ngủ để lấy lại sức. cả người cô e ậm, đúng thật là không thể xem thường năng lực đó của Khải. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Ngọc kéo tay Lâm Anh ra trời nghỉ mát kế bên biệt thự, cô ấy nhìn quanh rồi hỏi: "Tối qua em và Khải, chị, tại sao anh ấy bị bỏ thuốc? Thật ra tối hôm qua, Quang có nói với chị rằng anh ta muốn tặng chị một món quà bất ngờ, bảo chị đến vòng 208, lúc đó chị cũng không nghĩ nhiều, cứ đến đó xem thử một chút. Vậy người bỏ thuốc Khải là anh Quang sao? Chị không thấy trực tiếp. nhưng chắc chắn anh ta có liên quan. Cô nhìn vào mắt Ngọc, không có vẻ gì là nói dối nên cô yên tâm phần nào. Buổi tối, khi cả nhà Lâm Anh đang dùng cơm thì nghe ông Việt nhập viện. Cái tin này hết sức bất ngờ khiến mọi người không thể tin được. Cả nhà Lâm Anh đều đến viện, mối quan hệ giữa hai nhà vốn thân thiết nên ai cũng lo cho ông Việt. Đến nơi, bà Mai ngồi bên cạnh quang khóc thút thít, còn Khải thì tựa lưng vào tường. Anh nhìn cô, trong mắt lóe lên một nỗi nhớ nhung. Bà Vân đi đến hỏi: "Bố con sao thế? Bố bị đột quỵ xuất huyết não, cũng may là cấp cứu kịp thời, hai bác vào thăm ông mấy một lát đi." "Được." Ông Việt vừa tỉnh lại, tình trạng sức khỏe vẫn còn yếu nhưng có thể nói chuyện được với mọi người. Ông Tín lo lắng hỏi: "Đang khỏe sao đột ngột lại bị thế này? Mấy ngày nay tôi bị mất ngủ, uống thuốc mà không đỡ." "Bố uống thuốc sao không nói với con? Chuyện nhỏ mà thôi, mẹ con đến bác sĩ mua mấy lọ thuốc bổ với thuốc trị mất ngủ, nhưng chỉ đỡ được một phần." Lam Anh nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Khải, cô khó có thể hình dung được suy nghĩ trong ánh mắt của anh. Trên hành lang bệnh viện nơi ít người qua lại, Quang đang đứng cùng với Ngọc, anh ấy chất vấn, nếu tối qua em mạnh dạn hơn một chút thì Khải đã thuộc về em rồi. Tôi không muốn trên làn da của mình bị mấy vết xẻo đâu. Ngọc, em thích Khải mà, anh có thể giúp em. Tôi tưởng anh tốt lành gì, hóa ra cũng chỉ vì Lam Anh mà thôi. Em có được người em yêu, anh cũng vậy. Có gì mà không tốt? Làm anh là em gái tôi, tốt nhất anh đừng có làm nó tổn thương. Quang cười nhạt, đút tay vào túi quần rồi quay lại phòng bệnh. Tối nay, bà Mai muốn ở lại chăm sóc cho ông Việt nên bảo Quang và Khải về trước. Cả nhà làm anh sau khi hỏi thăm sức khỏe của ông Việt cũng rời đi, dặn dõi ông ấy nghỉ ngơi sớm. Khải lái xe về biệt thự, Quang thấy anh về nhà liền hỏi. Sao em lại về đây thế? Về lấy ít đồ. Khải đi thẳng lên phòng ông Việt. Anh nhớ lại mật khẩu mà ông ấy nói nhỏ với anh. rồi nhịp vào, lại gần cái bàn để cạnh bên giường, mở ngăn kéo ra thì thấy vài lọ thuốc để trong đó. Anh cẩn thận lấy mỗi lọ một viên, bỏ vào trong túi zip rồi khóa cửa lại. Để cho Quang không nghi ngờ, anh về phòng của mình, lấy đại một cái áo khoác rồi rời đi. Trong xe, sắc mặt anh tỏ ra nghiêm trọng, vừa nhận được một cuộc điện thoại báo rằng Quang đang ra sức thâu mua cổ phần công ty, trong một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều việc như vậy, nó khiến anh nghi ngờ mọi thứ. Bầu trời hôm nay mây giăng kín lối, tuy là mùa hè nhưng không hiểu sao thời tiết lại thất thường đến vậy. Mặt trời không thể ló dạng sau mấy tầng mây. Lam Anh vừa viết báo cáo, vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, e rằng sắp mưa rồi. Đúng như dự đoán, một cơn mưa xối xả ập xuống thành phố ngay buổi trưa, sau đi cơn nắng suốt mấy ngày qua. Màn mưa trắng xóa phủ lên những tòa nhà, vô số hạt mưa rơi xuống đất, khiến dòng người bên dưới trở nên giật vật. Làm hành trang phòng làm việc của Khải ăn trưa, suất ăn từ nhà hàng nổi tiếng gần đây đã được anh dọn lên bàn. Anh kéo cô ngồi xuống ghế chu đáo nói: "Anh đoán trưa nay sẽ mưa nên đặt đồ ăn giao đến, ăn xong thì vào phòng ngủ một lát rồi dậy làm việc nhé. Ăn cái này đi, em ăn nhiều vào, anh cũng ăn đi, đừng mãi bóc dơm cho em như thế." Ừm. Hai người vừa ăn vừa ngắm mưa, từng giọt nước trong suốt va và vào lớp kính rồi nhanh chóng trượt xuống, hòa chung với dòng chảy lê thê, làm hành ăn nó no căng bụng. uống thêm một ly trà hoa quả mới cảm thấy thỏa mãn, Khải ăn hết thức ăn rồi cùng cô dọn dẹp, anh để cô vào bên phòng bên nghỉ một lát, còn mình thì tiếp tục làm việc. Âm thanh từ cơn mưa bên ngoài át đi tiếng gõ bàn phím của Khải, anh nhíu mày nhìn những con số liên tục nhảy trên màn hình, vẻ mặt lạnh như băng. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện, để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.